các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ộ c audio gấu trúc người đọc may chương bốn mươi bốn tranh l ò n g trong khung ngay từ ngày đầu tiên nguyễn nam trúc đã vô cùng ghét bỏ cảnh giác cô người mới kia lâm tu thạch hỏi hắn có phải đã phát hiện được gì hay không ai ngờ câu trả lời của nguyễn nam trúc chẳng phát hiện ra gì hết đơn giản là tôi ghét những kẻ vừa vào cửa đã khóc người như vậy thường sẽ hỏi rất nhiều nói xong hắn liếc lâm thu thạch một cái đầy thỏa mãn cười nói kiểu người không hay hỏi tại sao như anh tôi thích nhất đấy lâm thu thạch ba chấm cho ngoặc k é p tôi nên biết ơn bản thân không có tính tò mò ư dương mỹ thụ là tên người mới này sai lầm lớn nhất của cô ta có lẽ chính là giả dạng làm người mới từ khi vào cửa liền khóc lóc không ngừng khiến cho nguyễn nam t r ú c ác cảm nếu muốn ngụy trang thành người mới nhưng theo một cách khác biết đâu cô ta đã có cơ hội tiếp cận nguyễn nam t r ú c giống như từ cần ở cửa trước anh nói mỗi cửa chỉ có một gợi ý duy nhất mà đàm tào tào đọc mảnh giấy xong trong lòng g i ấ y lên nghi ngờ vậy tại sao lại có tờ giấy này không phải tất cả chỉ là tình huống một cửa nhiều gợi ý hiếm khi xảy ra nguyễn nam trúc giải thích tôi từng gặp vài lần cụ thể tại sao lại xuất hiện hai mảnh giấy tôi không rõ lắm có lẽ do đạt đủ một số điều kiện đặc biệt nào đó hắn m i ế t mảnh giấy trong tay ngẫm nghĩ hoặc có lẽ do người mang theo gợi ý là kẻ đặc biệt dĩ nhiên tất cả chỉ là phỏng đoán của nguyễn nam trúc trước mắt chưa có cách gì chứng thực dương mỹ thụ hiện giờ sao rồi lâm thu thạch nói cô ta biết mình bị bại lộ thân phận hay chưa nguyễn nam t r ú c cười cười hiện tại chưa biết nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết hắn nói bằng giọng đều đều khoan thai hy vọng cô ta còn sống được đến khi biết chuyện này lâm thu thạch ba chấm cho ngoặc kép từ ánh mắt của nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch nhận ra một tia ác ý rõ ràng đêm trong như nước dương mỹ thụ nằm trên giường hôm nay người đàn ông đẹp trai đó không đến nhà ăn dùng bữa cùng mọi người xem ra kế hoạch của cô ta đã có tác dụng ai bảo hắn không chịu chung nhóm với mình chứ dương mỹ thụ t i ế c thầm cô ta đã có thiện cảm với hắn và hắn đáng lẽ có thể sống sót rời khỏi đây hiện giờ đã chết mất hai người nhưng mục tiêu của dương mỹ thụ còn xa mới hoàn thành có điều cô ta không vội bởi vì tất cả mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta chỉ cần giết hết những người vào cửa khác từng người từng người một theo quy tắc của cửa cô ta sẽ rơi vào trạng thái không thể công kích khi đó thì dù là tìm cửa hay là tìm chìa khóa tất cả mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng về quy tắc không được giết đồng đội để tránh bị hồn ma báo oán thì ít nhất những kẻ chết đi phải biết kẻ thù của mình là ai đáng tiếc họ đều chết oan uổng hóa thành ma cũng không biết mình chết như thế nào chứ đừng nói là báo thù nghĩ tới đây dương mỹ thụ bật cười đắc thắng cô ta ngâm nga một bài hát nhìn đăm đăm lên trần nhà mơ màng chìm vào giấc ngủ say tí tách tí tách những giọt nước lạnh ngắt rơi trên mặt của dương mỹ thụ cô ta mở mắt ra trong cơn ngái ngủ phát hiện trên đỉnh đầu mình xuất hiện một vệt nước đen x ì vệt nước này lan rộng trên trần nhà những giọt nước trong suốt lan trên mặt cô ta giường mỹ thụ thoáng cái tỉnh hẳn ngồi bật dậy nhận thấy cửa sổ đóng chặt không rõ từ khi nào đã mở toang gió lạnh lẫn nước mưa từ bên ngoài tạt vào giường mỹ thụ bị cơn gió lạnh làm cho rùng mình cô ta đi đến bên cửa định đóng lại chợt trông thấy một bóng người màu đen đứng bên dưới đó là một người phụ nữ mặc váy dài màu đen đội m ũ đen rộng vành bà ta hơi ngẩng đầu tròng mắt đen ngòm nhìn chăm chú vị trí của dương mỹ thụ đang đứng khuôn mặt trắng bệch càng nổi bật trên bộ trang phục màu đen g i ố n g như một xác chết bị mưa d ầ m nát vụn á dương mỹ thụ sợ hãi giật lùi mấy bước cả người tắt mồ hôi lạnh tí tách tí tách vệt nước trên trần nhà mỗi lúc một rõ nét tóc d ư ơ n g mỹ thụ bắt đầu trở nên ướt nhẹp cô ta chợt nhớ ra điều gì đó vội lao đến chiếc tủ đầu giường lấy ba lô của mình ra bắt đầu lục tìm không thấy không thấy thứ cất trong túi đã biến mất không một dấu vết giường mỹ thụ tắt mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng cuối cùng cô ta tuyệt vọng kêu lên g i ấ y đâu rồi g i ấ y của mình không có mảnh giấy nghĩa là chẳng còn gì hết gợi ý quan trọng nhất sao có thể mất được dương mỹ thụ run lên bần bật gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn vệt nước trên trần nhà sờ đã động thành hình người quá kinh hãi dương mỹ thụ bật dậy định chạy ra khỏi phòng nhưng khi chạm vào tay nắm cửa cô ta phát hiện tay nắm cửa đã bị khóa cứng cứu tôi với có ai không cứu với d ư ơ n g mỹ thụ bắt đầu hét lên the thé trân trân nhìn vết nước trên trần nhà bắt đầu dãy ra vùng vẫy cứ như sắp thoát ra khỏi bức tường cô ta đập cửa như điên chỉ muốn thoát ra khỏi phòng cứu tôi với cứu tôi với nước mưa tanh nồng sực lên nước mũi d ư ơ n g mỹ thụ bắt đầu gào khóc lần đầu tiên cô ta đ ế m trải mùi vị tuyệt vọng cô ta nhìn tứ phía nhận ra không rõ từ lúc nào bức tranh phong cảnh trong phòng mình đã biến thành tranh chân dung phong cảnh quái dị người phụ nữ trong tranh có bảy tám phần giống với bà chủ của lâu đài có lẽ đây là tranh tự họa của bà ta chăng a a a a a a a a a t h a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tiện tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên nghiến răng đâm một nhát một nhát hai nhát ba nhát giường mỹ thụ đâm nát người phụ nữ lạnh lùng trong mưa cô ta thở hổn hển cuối cùng buông lỏng tay con dao rơi xuống đất tao không sợ mày giường mỹ thụ lẩm bẩm tao không sợ mày đâu giây sau cô ta nhìn ra cửa sổ lần nữa đứng sững như trời t r ồ n g người phụ nữ vốn dĩ đứng bên ngoài lúc này đã xuất hiện ở trong phòng ngay bệ cửa sổ cơ thể cao lớn lạnh lẽo hòa là một với bóng tối cây bóng bao trùm lấy dương mỹ thụ trong tay bà ta là chiếc khung màu đen thứ mà dương mỹ thụ quen thuộc vô cùng chính là khung tranh mà cô ta dùng để giết người đừng đừng đừng ngay lúc ấy dương mỹ thụ hiểu r a cô ta sợ hãi ngoái nhìn tứ phía muốn tìm chiếc k h u n g tranh nào đóng khung mình nhưng mọi chuyện đã quá muộn người phụ nữ đã tới trước mặt dương mỹ thụ giơ cao k h u n g tranh trong tay chụp mạnh xuống a Khác với tiểu tố, n g a y lập tức mất đi ý thức. Dương mỹ thụ không bị n h a t thẳng vào trong t r a n h Chiếc khung gỗ biến thành một h a n a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a d ư ờ n g mỹ thụ quay người định bỏ chạy nhưng sức lực trong người bắt đầu tiêu biến cô ta ngã ngục ra đất ánh mắt dừng lại trên bức tranh đã bị đâm nát cuối cùng khi bóng tối nhấn chìm tất cả d ư ờ n g mỹ thụ nhắm mắt lại đến chết cô ta vẫn không hiểu r ư t c u ộ c thứ gì đã dẫn bản thân tới cái chết đêm nay l â m thu thạch ngủ rất ngon nguyễn nam t r ú c dậy từ sớm tâm trạng có vẻ rất tốt mỉm cười chào hỏi lâm thu thạch chào buổi sáng lâm thu thạch vứt vứt mái tóc rối bù tâm trạng tốt quá nhỉ dĩ nhiên nguyễn nam chúc liếc nhìn đồng hồ đáp tôi đã sẵn sàng đi ăn sáng rồi lâm thu thạch không để tâm lời nói của nguyễn nam chúc chỉ nghĩ hắn đói bụng ngược lại đ à m tào tào lại lộ vẹt trầm tư sau đó ba người cùng vào nhà ăn nguyễn nam chúc tìm một chỗ ngồi xuống rồi quan sát tứ phía như đang tìm kiếm điều gì anh nhìn gì vậy lần thu thạch vừa ăn bánh mì vừa hỏi đ ế m quân số nguyễn nam trúc đáp hình như thiếu mất một người đích thực là ít đi một người cô gái người mới hôm qua nguyễn nam trúc nhắc đến hiện tại không thấy xuất hiện người nhận ra điểm khác thường không chỉ có họ ai đó cất tiếng hỏi người đàn ông chung nhóm với dương mỹ thụ tại sao cô ta chưa có mặt không biết tôi có gọi nhưng cô ấy không ra mở cửa người bạn đồng hành của dương mỹ thụ đáp có thể là vẫn đang ngủ chỉ là cùng nhóm tạm thời trong cửa dĩ nhiên không thể hy vọng đối phương sẽ tận tâm tận lực vì đồng đội nhưng trả lời như vậy có phần hơi vô tâm quá mọi người đều nhíu mày c h ư ơ n g đào người phát hiện ra khung tranh ở trong bụi cây nói sao có thể đang ngủ được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi mọi người cùng qua phòng cô ấy xem xem khi nói ánh mắt y nhìn chăm chăm nguyễn nam trúc được thôi nguyễn nam trúc gật đầu mặc dù nguyễn nam trúc Ít k h i phát biểu ý kiến trước mọi người nhưng thật lạ khí chất độc đáo của hắn vẫn khiến hắn nắm giữ vị trí quan trọng trong nhóm mới khi cần ra quyết định mọi người đều muốn tham khảo ý kiến của hắn có lẽ đây là sức hút cá nhân trong lời đồn l â m thu thạch miên ngoan nghĩ cả nhóm tìm đến cửa phòng dương mỹ thụ chưa vào trong l â m thu thạch đã ngửi thấy mùi nước mưa tanh nồng ngửi thấy mùi này l â m thu thạch liền biết đã có chuyện không hay xảy ra sau khi phá vừa xông vào suy đoán của cậu đã được chứng thực d ư ơ n g mỹ thụ không hề có trong phòng nhưng cảnh tượng lộn xộn của căn phòng đã nói cho tất cả những ai có mặt biết ở đây t ừ n g xảy ra chuyện gì c ử a sở mở toang nước mưa từ bên ngoài hắt vào khiến thảm trại sàn ướt đẫm bức tranh treo trên tường bị ai đâm rách những mảnh vụn rơi vung vãi dưới đất cô ấy đâu trương đào hỏi to không ai có thể trả lời câu hỏi của y kỳ thực ánh mắt tất cả mọi người đều bất giác đổ dồn vào bức tranh treo trên tường rõ ràng tất cả bọn họ đều cảm thấy dương mỹ thụ lành ít dữ nhiều đã bị biến thành nhân vật trong tranh đi tìm thử xem nguyễn nam trúc kết luận một câu rồi quay người bỏ đi những người khác nối gót hắn rời khỏi căn phòng bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm bức tranh về dương mỹ thụ liên hệ việc xảy ra với biểu hiện hôm qua của nguyễn nam trúc có thể nói chắc chắn chuyện dương mỹ thụ có quan hệ ít nhiều đến hắn nhưng lâm thu thạch không dám nói công khai đợi khi tất cả những người khác đã đi rồi mới khẽ nói một câu anh làm phải không tôi chỉ trả cho cô ta những gì thuộc về cô ta nguyễn nam chúc dừng dưng nói ai ngờ cô ta kém cỏi vậy anh đặt khung tranh ở đâu đ à m tào tào đã hiểu chuyện gì xảy ra bèn hỏi nguyễn nam chúc không đáp chỉ khẽ khoác tay vài phút sau họ trở lại phòng của dương mỹ thụ nguyễn nam chúc đóng cửa lại sau đó đi tới bên chiếc giường cúi xuống quỳ một chân trên thảm trài sàn nhìn động tác của hắn lâm thu thạch đã đoán ra mọi nơi hắn giấu chiếc khung tranh hắn để nó ở dưới gầm giường của dương mỹ thụ vậy cũng được đàn tào tào mắt tròn mắt dẹt tôi chỉ muốn biết có được hay không ai ngờ thực sự có hiệu quả thứ nguyễn nam trúc để dưới giường là một khung tranh bây giờ rút ra nó đã biến thành một bức tranh có điều nội dung bức tranh rất lộn xộn khiến người ta có hình dung tranh vẽ thứ gì nếu luận theo màu sắc rõ ràng có máu ở trong đó hoàn toàn không nhận ra dương mỹ thụ đ à m tào tào cúi đầu ngắm bức tranh ít nhất những trường hợp trước đây chúng ta có thể nhìn thấy hình dáng nạn nhân không biết cô ta đã làm gì mà khiến bức tranh về mình trở nên bát nháo như vậy bức tranh về dương mỹ thụ xuất hiện ở đây chứng tỏ cô ta chưa hề rời phòng cho đến khi bị hại nguyễn nam chúc phân tích nếu chưa từng rời khỏi phòng vậy chắc chắn cô ta đã kích hoạt một điều kiện tử vong khác ở ngay trong phòng ánh mắt hắn dịch chuyển tới bức tranh phong cảnh treo tường bị chém nát cô ta đã ra tay với người đàn bà trong mưa ừ lâm thư thạch tán thành suy luận của nguyễn nam chúc khi một căn phòng bị khung tranh nhắm đến bức tranh trong phòng đó quả thực sẽ biến thành bức tranh khác nguyễn nam chúc chốt lại một câu đ ố i với con người thú vị vô cùng đàm tào tào và lâm thư thạch đều cười khổ họ không cảm nhận được sự vui vẻ giống như nguyễn nam chúc vừa đối phó quỷ quái vừa phải đề phòng người khác có thể phản bội bất cứ lúc nào đấy không phải loại trải nghiệm khiến người ta vui vẻ dù đã tìm thấy bức tranh về dương mỹ thụ nhưng chỉ nhìn tranh thì không ai có thể nhận ra cô gái từng được xem là xinh đẹp ấy nữa trước mắt có ba người đã chết tiểu tố dương tiệp dương mỹ thụ hành trình tìm thấy chìa khóa vẫn còn rất xa bà chủ vẫn vẽ tranh như ngày thường giờ đây bức vẽ bữa ăn tối của bà ta đã có thêm hai khuôn mặt anh đứng trên lầu ngắm phong cảnh người ngắm cảnh trên lầu ngắm anh trăng sáng tô điểm ngoài cửa sổ anh lại điểm tô g ấ c mộng người nguyễn nam trúc nắm chặt mảnh giấy trước đây thuộc về dương mỹ thụ chúng ta chắc chắn là phong cảnh người ngắm phong cảnh chính là bà chủ tại sao gợi ý của dương mỹ thụ lại chi tiết hơn của chúng ta quá nhiều nguyễn nam chúc không khỏi nghi hoặc đối với việc này ai mà biết đàm tào tào nói hay vì cửa trước của cô ta có độ khó cao câu của đàm tào tào như nhắc nhở nguyễn nam chúc điều gì đó hắn trầm ngâm giây lát rồi nói một câu cũng có thể cách thoát khỏi cửa của cô ta tương đối đặc biệt nghĩa là sao đàm tào tào không hiểu ra sao còn có thể dùng cách khác để ra khỏi cửa ai biết được nguyễn nam trúc đáp theo lý mà nói khi đã tìm thấy điều kiện tử vong thì có thể tránh khỏi hung hiểm giữ mạng sống cho đến lúc tìm ra chìa khóa nhưng sự việc không đơn giản như họ nghĩ ngày thứ ba sau khi dương mỹ thụ chết lâm thu thạch lại gặp phải sự cố hôm đó cậu vừa ăn xong bữa tối liền đi giải quyết ở nhà vệ sinh cuối hành lang nhưng khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu chợt cảm thấy điều gì đó khác thường hành lang quen thuộc bỗng trở nên hơi lạ lẫm đây là một cảm giác rất khó tả mặc dù cảnh vật vẫn y chang như cũ nhưng lâm thu thạch cứ cảm thấy hành lang này thật xa lạ cậu ngập ngừng không biết có nên đi tiếp hay không hành lang rất dài ngọn đèn dầu tỏ ra ánh sáng ảm đạm hai bên tường treo vô vàn khung tranh nhưng lại không thể nhìn rõ nội dung bên trong lâm thu thạch nghe thấy tiếng mưa rơ i rất khẽ tiếng mưa phát ra từ nhà vệ sinh ở phía sau tí tách tí tách những âm thanh nghe thật khó chịu lâm thu thạch thử bước tới vài bước đặt chân đến chính giữa hành lang thảm trải sàn mềm mại bức tường lạnh băng khung tranh ẩm ướt khoan đãng khung tranh bị ướt lâm thu thạch thốt nhiên sực tỉnh quay đầu nhìn lên tường thấy tất cả các bức tranh treo tường đều có nước nhỏ giọt nước chảy thành dòng từ trên tường xuống đất ngấm vào thảm không biết từ lúc nào ở phía xa bên kia hành lang xuất hiện một bóng người s á n g vẻ người này vô cùng quen thuộc lâm thu t h ạ c chỉ trông thấy phần lưng cũng đủ nhận ra đó là bà chủ của lâu đài người đàn bà trong mưa dư lâm lâm giọng nguyễn nam chúc đột ngột vang lên lâm thu thạch liếc quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói nhưng lại phát hiện bức tranh bên phải biến thành chân dung tiểu tố cô gái xinh đẹp đang mỉm cười d ạ n g rỡ vẫy tay với lâm thu thạch dư lâm lâm lâm thu thạch bỗng cảm thấy cơ thể lạnh cóng dư lâm lâm đến đây với tôi đi tiểu tố trong tranh nói một mình tôi ở trong này buồn quá vừa nói cô ta vừa thò một tay ra khỏi bức tranh định túm lấy lâm thu thạch lâm thu thạch giật nảy mình lùi về sau theo phản xạ cánh tay tiểu tố giống như một con rắn rất dài càng vươn càng dài đuổi theo lâm thu thạch cậu quay người bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh các bức tranh hai bên tường đều mọc ra vô số cánh tay dài ngoằng cái nắm lấy thân người lâm thu thạch cái nắm lấy chân cậu nguyễn nam chúc lâm thu thạch muốn tránh nhưng hành lang quá hẹp chân cậu bị quái vật trong tranh nắm được sau đó cả người bị kéo ngược từ nhà vệ sinh ra ngoài người đàn bà trong bộ đồ màu đen đã đứng trước mặt lâm thu thạch từ lúc nào bà ta đứng đó sừng sững nhìn xuống lâm thu thạch cơ thể to lớn tạo thành một bóng đen nhấn chìm lâm thu thạch ở trong lâm thu thạch bị ép n g ầ n m ặ t lên mắt cậu nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ áo đen người phụ nữ áo đen vẫn im lặng như mọi khi chỉ có đôi đồng từ màu đen nhìn lâm thu thạch chăm chú hai người càng lúc càng ép sát gần đến mức lâm thu thạch ngửi thấy mùi màu vẽ dị thường trên cơ thể bà ta cơ thể cậu cứng đờ như một con ếch biết mình đã rơi vào trong tầm ngắm của con rắn bà chủ c ủ lâu đài thò tay nắm lấy cổ tay lâm thu thạch sau đó nhấc bỏng cậu lên bà ta có sức khỏe kinh người nâng một người đàn ông cao hơn m é tám lên không trung nhẹ như nhấc một con gà vậy lâm thu thạch bị khống chế cổ tay hoàn toàn không có sức chống trả người đàn bà mang theo lâm thu thạch rào bước đi lên cầu thang lâm thu thạch bắt đầu ra sức giãy giụa đối mặt với sức khỏe phi thường của bà ta cậu chẳng khác nào đ ứ a bé sáu tuổi không hề có một cơ hội phản kháng l â m thu thạch cứ thế bị kéo lê lên cầu thang hướng về phía căn phòng ở tầng cao nhất mình sắp chết mình sẽ chết mất lần đầu tiên l â m thu thạch cảm nhận được mùi vị cái chết rõ rệt đến vậy cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng mỗi một bước chân của người đàn bà kia là một bước cậu tới gần với cái chết nếu bà ta lên tầng cao nhất chắc chắn cậu sẽ chết má nó lâm thu thạch bực miệng chửi tục bám chặt lấy tay vịn cầu thang cậu hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào thế giới trong tranh nếu theo lời nguyễn nam t r ú c nói không bị khung tranh nhắm chúng thì sẽ vô sự chẳng lẽ vẫn còn khung tranh khác mà họ chưa phát hiện ra trên tay vịn dính đầy nước lâm thu thạch không thể bám chắc được thấy lương thu thạch liều mạng giấy dụa khuôn mặt bà chủ vẫn không có biểu cảm gì bà ta nắm lấy lâm thu thạch tiếp tục kéo lâm thu thạch nhanh chóng cạn kiệt sức lực cứ thế vì bà ta kéo đi bó tay rồi lâm thu thạch thầm cười khổ khi sắp buông xuôi thì lâm thu thạch nghe thấy tiếng thịt tinh vỡ khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu dặn nứt biến dạng hình ảnh người đàn bà áo đen cũng mờ dần lâm thu thạch đó là giọng nói xen lẫn tiếng nức nở của đàm tào tào tỉnh lại đi lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c cũng đang gọi tên cậu lâm thu thạch gắng sức mở mắt ra nhưng không thể được âm thanh kính vỡ càng lúc càng rõ ánh sáng bắt đầu làm trói rát đôi mắt lâm thu thạch cậu khó nhọc mở mắt ra thấy đàm tào tào đẫm lệ kinh hoàng nguyễn nam t r ú c c a o mày đăm chiêu tôi bị sao thế này lâm thu thạch hỏi anh suýt thì toi mạng rồi đ à m tào tào run r i n g sợ hãi nếu không nhờ nguyễn nam t r ú c phát hiện kịp thời lâm thu thạch cúi xuống nhận thấy mình đang nằm trong nhà vệ sinh bên cạnh là một tấm gương vỡ hình như tôi bị bà ta bắt vào thế giới trong tranh lâm thu thạch hơi sững sờ nhưng đã hết công tranh rồi mà dường mỹ thụ đã chết đáng lẽ không còn k h u n g tranh nào nữa vậy tại sao lại một họa sĩ chuyên vẽ tranh sao có thể hết k h u n g tranh được k h u n g tranh của dương mỹ thụ cũng do bà ta cung cấp mà nguyễn Nam g trúc ngắn ngẩm tôi tưởng chuyện này ai cũng biết chứ lâm thu thạch ba chấm cho ngoặc kép đó là điều ai cũng biết ư xin lỗi với i q của tôi để sống sót qua cửa quả là điều khó khăn làm tào tào ở bên đang thút thít khóc nhưng việc này không trách anh được nguyễn nam chúc nói ai mà biết thứ đó thông minh đến vậy hắn trỏ vào chiếc kính vỡ anh xem lâm thu thạch ngẩng lên nhìn nhận thấy phía sau tấm gương vỡ có một khung tranh màu đen tấm gương đã vỡ vốn là gương hai chiều có nghĩa là bất cứ ai từng soi vào gương đều lọt vào tầm ngắm của khung tranh lâm thu thạch hơi nheo mắt chỉ chỗ này thôi hay là tất cả các gương đều nguyễn Nam trúc nhún vai đây là lâu đài của người ta anh nghĩ sao lâm thu thạch đáp cho nên việc làm của dương mỹ thụ thực ra là thừa nguyễn Nam trúc nói không những dương mỹ thụ ngay cả tôi cũng đã làm việc thừa hắn tiếp tục ban nãy anh làm gì ở bên trong tại sao lại bị kéo vào thế giới trong tranh lâm thu thạch đáp tôi từ nhà vệ sinh đi vài bước ra hành lang thôi nguyễn nam chúc nói lần sau gặp phải chuyện này thì đứng im tại chỗ đừng động đậy lâm thu thạch ôm đầu than thở cảm thấy thật khó mà đề phòng đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó tại sao anh biết tôi ở đây sau khi lọt vào tầm ngắm khung tranh vẫn có thể cứu r a hay sao nguyễn Nam g trúc nghe xong không đáp chỉ đưa tay chạm vào tay của lâm thu thạch đó là duyên phận lâm thu thạch bừng tỉnh hóa ra là đôi bông tai nguyễn Nam g trúc đeo cho cậu phát huy tác dụng bây giờ chúng ta phải làm gì đàng tào tảo cảm thấy mờ mịt nếu như phía sau các tấm gương đều có khung tranh vậy thì chúng ta đều trở thành đối tượng truy sát của bà ta rồi nam g u y ễ n n chúc lắc đầu không thể nào đây không phải cửa cấp cao điều kiện giết người hết sức nghiêm ngặt rất khó xảy ra tình trạng toàn nhóm diệt vong hắn nhầm tính một lát cô không nhận thấy s a o mỗi lần kéo một người vào trong tranh phải cách một thời gian bà ta mới tiếp tục hành động mà đàm tào tào đáp nghĩa là nguyễn nam chúc nói nghĩa là chúng ta có nên thử tìm cách kiếm ra cái chìa khóa đàm tào tào nhìn nguyễn nam t r ú c với ánh mắt nghi ngờ kiếm ra chìa khóa nghĩa là sao nguyễn nam t r ú c nói cô nói xem nếu như tôi những lúc bà ta không thể giết người đem tất cả tranh vẽ đốt hết nghe nguyễn nam t r ú c nói vậy đàm tào tào và lâm thu thạch để được phen méo mặt đàm tào tào khiếp sợ nói nguyễn nam t r ú c anh đừng bày trò trêu chọc từ thần nữa được không ờ tôi đùa thôi mà l â m thu thạch và đàm tào tào đều ra vẻ không tin sợ nguyễn nam trúc có chỗ nào giống như đang nói đùa đâu câu chuyện nhỏ nguyễn nam trúc rút bật lửa ra tôi đùa thật mà bà chủ bốn dấu hỏi chấm l â m thu thạch đùa vui quá ha hết chương bốn mươi bốn